Chương 5 Khu Sali Pháp tích tụ công đức của kẻ hành khất Diệt trừ bốn ma dương bằng một độc chiêu Bây giờ hãy nói đến một pháp tu ngắn gọn Là pháp cúng dường chính thân thể của ta Cũng còn được gọi là Khu Sali Pháp tích tụ công đức của kẻ hành khất Bởi pháp tu này được nối kết với pháp bổn sư du già Guru Yoga Trong tập luận giải An trú trong chân tánh Nên việc kết hợp Pháp tu Khushali Với Guru Yoga Là việc có thể chấp nhận được Theo một phương thức khác Và phương thức này Cũng không có gì mâu thuẫn Với phương thức kết hợp như đã nói ở bên trên Pháp Khushali Cũng có thể được thực hành Như là một phần của công phu tích lũy công đức Song song với việc cúng dường mạng Đà La Kết hợp với Pháp cúng dường mạng Đà La Sẽ là Cách thức Pháp Khu sa này được giảng dạy ở đây, phù hợp với truyền thống khẩu truyền đã từng giảng dạy về Pháp ấy. Một La Mã Thân thể như một phẩm vật cúng dường Từ Khu sa có nghĩa là người hành khất, để dung bồi phước đức và trí huệ. Các hành giả du già, vô ghi, chẳng hạn như là những ẩn sĩ sống ở trong núi non, là những vị đã từ bỏ cuộc đời bình thường, họ dùng hình thức quán tưởng để cúng dường thân thể của chính họ khi không có được các vật sở hữu nào khác để có thể dâng lên cúng dường. Tất cả những sở hữu vật chất khác mà chúng ta đã lo lắng và nỗ lực thu thập cho bản thân ta, thật ra chỉ là để chăm chút cho thân xác của chúng ta. Và khi so sánh với bất kỳ tài sản nào khác thì rõ ràng là thân xác của chúng ta là vật sở hữu mà ta yêu quý nhất. Như thế So với việc cúng dường bất kỳ tài sản nào khác Việc chúng ta cắt đứt lòng mê đắm thân xác mình Và sử dụng thân xác này như một phẩm vật cúng dường Thì điều này thật lợi lạc hơn nhiều Có câu nói rằng Cúng dường ngựa hay dôi của bạn Thì giá trị bằng hàng trăm các phẩm vật cúng dường khác Cúng dường con cái hay vợ chồng bạn Thì tương đương hàng ngàn các phẩm vật cúng dường khác Cúng dường thân thể của chính bạn Thì giá trị Bằng hàng trăm ngàn lần Các vật phẩm cúng dường khác Magic Lebron có nói Bởi không hiểu rằng Việc từ bỏ thân xác không chút tham luyến Là tích lũy phước đức Và trí huệ Nên con đã bám luyến Vào thân xác yêu quý này Con sám hối điều này Với quá thân của mẹ Hai lạc mã Pháp tu cúng dường thân xác Trước tiên Nếu bạn quen thuộc với pháp quán tưởng Bạn có thể chọn cách phóng tâm thức của bạn thẳng vào không gian Và quán tưởng tâm thức của bạn lập tức hiện ra Như là bà mẹ chân chính sắc đen phẫn nộ Nếu bạn không quen quán tưởng Thì hãy tưởng tượng trong trái tim của bạn Giọt tinh túy của tâm thức bạn trong thân tướng của bà mẹ phẫn nộ Bà đang nhảy múa lắc lư Bàn tay phải dung cao Một lửa dao cong lên không trung Và bàn tay trái, cầm một bình bát, làm bằng sọ người đầy máu, dơ cao ở phía trước ngực, ngay khoảng trái tim. Cái đầu kêu en ép của một con lợn cái màu đen nhô ra từ phía sau tay phải của bà. Bà bật y phục của một thiên nữ phẫn nộ. Khi bạn phát ra âm Pet, thì bà mẹ phẫn nộ bay lên qua kinh mạch trung ương của bạn. Ngay vào giây phút bà phóng giọt qua cửa Phạm Thiên Brahma trên đỉnh đầu bạn. Thân bạn trở thành một tử thi và ngã quỷ xuống. Ở đây, đừng nghĩ rằng thân bạn có một hình tướng thông thường. Thay vì thế, hãy hình dung thân thể ấy béo mập, khổng lồ, to lớn như toàn thể vũ trụ gồm 1 tỷ thế giới. Với một độc chiêu duy nhất bằng lửa dao công trong bàn tay phải, bà mẹ sắc đen phẫn nộ là tâm thức bạn mà bạn quán tưởng trong sắc tướng bà mẹ phẫn nộ. Lập tức lạng trên đỉnh sọ của thân thể vô tri Ở khoảng cặp chân mại Để làm thành một cái bình bát bằng sọ người Một lần nữa Hãy thiền định rằng Bình bác bằng sọ người này Không lớn như bình thường trong thực tế Mà lớn như thể toàn thể vũ trụ Gồm 1 tỷ thế giới Bằng bàn tay trái Bà mẹ phẫn nộ nhặt bình bác sọ người Và đặt bình bác ấy Với cặp lâm mày của bình bác Nhìn về phía bà trên một chiếc kiền ba chân Là bằng ba cái sọ người Mỗi cái sọ lớn như núi tu di Rồi dưới lưỡi dao có hình móc câu trong bàn tay phải Bà nâng toàn thân tử thi Và đặt vào trong bình bát sọ người trên chiếc kiền ba chân Bây giờ hãy quán tưởng trong không gian trên cái sọ một chữ hang màu trắng Với bản chất là cam lộ Và dưới cái sọ là nét dịch thẳng đứng một thứ A màu đỏ có bản chất là lửa. Khi bạn đọc Om A Hum, lửa cháy bùng lên từ thẳng của chữ A và đun nấu bình bát người cho tới khi tử thi cháy xèo xèo và tan ra thành cam lồ. Nước cam lồ sôi lên và tràn đầy cả cái sọ. Mọi thứ hôi thối và bất tịnh tràn ra ngoài dưới hình thức là một thứ dán bột Hơi bốc lên từ nước cam lồ Và chạm vào chữ hang Nhờ sự giá chạm này Mà chữ hang như được hung nóng Chữ hang chỉ ra Những dòng cam lồ đỏ và trắng Nhỏ xuống Và hoa trộn nhau Trong một hợp thể bất khả phân Ở trong cái sọ Bản thân chữ hang tan ra thành ánh sáng Và cũng tan thành chất cam lồ Khi quán tưởng tất cả những điều này Bạn hãy tụng Pet từ giải thoát tôi ra khỏi mê đắm sát thân. Và dân dân. Sau đó, khi bạn lặp lại ôm A-Hum, hãy quán tưởng rằng chữ ôm tịnh hóa chất cam lộ gồm tất cả những gì bất toàn thiện của màu sắc, hương vị và dân dân. Chữ A làm chất cam lộ tăng trưởng gấp nhiều lần. Và chữ Hum chuyển hóa chất cam lộ thành tất cả những gì mà ta có thể ước muốn. Chất cam lồ này biến thành bản chất của chất cam lồ tuyệt hảo của trí huệ nguyên sơ, hiển lộ trong dạng những đám mây cuồn cuộn và có thể thỏa mãn bất cứ điều gì bạn đang khao khát. Hãy quán tưởng trên bầu trời trước mặt bạn một chiếc ngai chất đầy những chiếc nệm bằng lụa Ngự trên đó là vị thầy gốc, bổn sư, tôn quý của bạn trong thân tướng của con người. Ở trên ngài là các đạo sư dòng truyền thừa. Xung quanh Ngài là tất cả các bổn tôn, di đam Và phía dưới trong khoảng không phía trên bình bác sọ người Là 75 vị hộ pháp đinh quang Cùng tất cả tập hội những hộ pháp khác Cả những vị hộ pháp trí tuệ Lẫn những hộ pháp bị nhiếp phục Do nghiệp quả của các hành động trong quá khứ của họ Cùng với các vị thổ thần, thổ địa Phía dưới bình bác sọ người Hãy quán tưởng tất cả mọi chúng sinh trong sáu cõi và tam giới. Trong số ấy, có các vị khách chính của bạn là 80.000 loại chúng sinh gây ra chướng ngại, 15 đại ma quỷ săn bắt trẻ con và tóm lại, tất cả những kẻ gây ra chướng ngại và những người mà bạn mắc nợ nghiệp, ngập đầy như vô lượng vô số những hạt bụi trong một tia nắng, một nhỏ Bữa tiệc trắng dành cho thượng khách Bây giờ hãy quán tưởng rằng vị thầy gốc của bạn Các đạo sư dòng truyền thừa Và tất cả thánh hội chư Phật Và Bồ Tát ở trên đầu vị thầy Tất cả đều hút lấy chức cam lộ Bằng lưỡi của các ngài Lưỡi ấy có hình dạng Như những cái ống chạy kim cương rỗng Kết quả của việc quán tưởng này Là bạn thành tựu pháp tu tích tập Giải thoát khỏi các chướng ngại Và những giới nguyện mà bạn đã vi phạm Hay những thệ nguyện mà bạn đã phá dở Sẽ được tịnh quá Cũng như bạn sẽ đạt được các thành tựu thông thường Lẫn thành tựu siêu diệt Các bổn tôn, di đam Và các vị hộ Phật, đê ti Của bốn và sáu cấp mật điển Đang dây quanh dị thầy Cũng đang thọ dụng chức cam lộ Hút chức cam lộ ấy bằng chứng chiếc lưỡi rỗng. Những chiếc lưỡi này có hình dạng tương ứng với biểu tượng của tầng vị 1 như kim cang, bánh xe pháp, ngọc quý, hoa sen hoặc kim cang đôi. Kết quả là bạn thành tựu pháp tu tức tập, tẩy sạch các chướng ngại của bạn, tịnh những giới nguyện mà bạn đã vi phạm và những thệ nguyện mà bạn đã phá vỡ, đạt được các thành tựu thông thường Giả thiểu diệt. Bây giờ các vị không hành nam, đà ca, không hành nữ, đakini, 75 vị hộ pháp linh quang và tất cả các vị hộ pháp khác cùng hút phần tâm lộ dành riêng cho họ qua những chiếc lưỡi rộng bằng ánh sáng của họ. Bản thành tựu pháp tu tức tập và thoát khỏi mọi chướng ngại. Tất cả các chướng ngại và vạn cảnh bất lợi đối với pháp Và đối với những thành tựu giác ngộ, thấy đều được tẩy trừ. Tất cả những hoàn cảnh thuận lợi và những điều tốt đẹp mà bạn tìm kiếm được nhân bội phần lên. Hai nhỏ, bữa tiệc trắng dành cho các vị khách ở dưới thấp. Kế đó, nếu bạn đã thuần phục trong việc quán tưởng như trên, thì hãy tiếp tục quán tưởng chính bạn là bà mẹ chân chính sắc đen phẫn nộn. Và từ trái tim bạn Phóng tỏa ra vô số những vị không hành nữ Dakini Đang biểu dương các hoạt động Các Dakini này có sắc trắng vàng đỏ Xanh lá cây và xanh dương Giống như vô số những hàng bụi nhảy múa Trong những tiên nắng mặt trời Hãy tưởng tượng Các vị ấy giúp cho tất cả chúng sinh Khắp sáu cõi và trong tam giới Được an Diệu và hài lòng Vì các vị ấy đã ban tặng cho mỗi chúng sinh một bình bát trí tuệ làm bằng sọ người chứa đầy chất cam lồ tinh khiết. Nếu bạn thiếu kinh nghiệm trong việc quán tưởng, hãy tưởng tượng rằng chính bạn là bà mẹ sắc đen phẫn nộ, bạn sử dụng bình bát sọ người trong bàn tay trái của bạn để múc nước cam lồ ra khỏi chiếc sọ lớn, rồi tung rải nước cam lồ ấy như mưa. cho những giọt cam lồ rơi xuống khắp nơi trong sáu cõi và trong tam giới của sinh tử luân hồi, tất cả mọi chúng sinh đều uống nước cam lồ ấy và cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Ba, bữa tiệc đa dạng cho thượng khách Một lần nữa, hơi bốc lên từ chức cam lộ được nấu sôi Tạo ra những đám mây cúng dường không thể nghĩ bàn Hãy cúng dường những đám mây ấy cho các thượng khách Nước tinh khiết để uống và rửa chân Hoa, hương nhang, đèn, nước hoa, thực phẩm và âm nhạc Tám biểu tượng kỳ diệu và bảy báo vật tượng trưng cho dương quyền các dù lọng, cờ chiến thắng, màn trướng, bánh xe vàng với 1.000 cây câm các ốc xà cừ trắng xoắn về bên phải, và thêm nhiều thứ nữa. Kết quả là bạn và tất cả chúng sinh thành tựu các pháp tích nguy công đức và tất cả mọi chướng ngại đều được tẩy sạch. 4. Bữa tiệc đa dạng dành cho các vị khách ở dưới thấp Bây giờ, đến các vị khách ở dưới thấp Là tất cả chúng sinh ở sáu cõi luân hồi sinh tử Bất kỳ thứ gì mà mỗi chúng sinh trong số đó ham muốn Bất kỳ điều gì mỗi chúng sinh ao ước Tất cả những điều ấy trút xuống họ như mưa Làm cho họ thỏa mãn và khiến họ tràn ngập niềm vui Hãy đặc biệt nghĩ tưởng tới chúng sinh mà bạn từng mắc nợ Trong tất cả các kiếp đã qua của bạn cho tới tận ngày nay Trong dòng sinh tử vô thủy vô chung Chúng ta có đủ thứ loại nghiệp nợ Do các hành vi trong quá khứ Các món nợ thâu ngắn đời ta Bởi ta từng sát sinh Các món nợ khiến tăng nghèo khổ Bởi ta từng trộm cắp Các món nợ gây tai họa bệnh tật Bởi ta đã tấn công và đánh đập người khác Các món nợ do người quyền thế hơn ta ban cho Các món nợ do người thấp hơn ta cung phụng ta Và các món nợ tình cảm bạn bè Của những người ngang hàng ta Các món nợ đối với những chúa công Và những bộ hạ Đối với những người thân yêu Với bạn bè, thần dân, con cái Và gia súc Các món nợ của thực phẩm chúng ta đã ăn Và quần áo chúng ta đã mặc Của tiền bạc chúng ta đã dây mượn Sữa chúng ta đã dắt Của các gánh nặng Mà ta khiến những người khác phải mang giác Các món nợ của các cánh đồng ta đắp cày và của bất kỳ thứ gì khác mà chúng ta có thể đã từng sử dụng. Tất cả những chủ nợ hay quan gia đó, dù nam hay nữ, đều mong muốn đòi bạn món nợ xương máu, thâu ngắn thọ mạng của bạn và vô chụp sinh lực của bạn. Họ giác những cái thùng tròn để chứa, chạy theo sau bạn và đòi bạn phải trang trải món nợ đã dây Phẩm vật cúng dường, chức cam lộ Được chuyển hóa thành một kho tàng vô tận Gồm tất cả những gì có thể ước muốn Tất cả trút như mưa xuống họ Đem đến cho tầng chúng sinh trong số đó Bất kỳ những gì mà họ ao ước nhất Đem thực phẩm đến cho những ai muốn thực phẩm Quần áo cho những ai cần quần áo Của cải cho những người muốn của cải Dường tược cho những ai muốn dường tược Ngựa cho những người muốn ngựa Nhà để cho những ai muốn nhà cửa Bạn bè và những người thân yêu Cho những ai muốn bạn bè và những người thân yêu Khi mỗi chúng sinh trong bọn họ vui hưởng những điều này Thì bạn được giải thoát khỏi những món nợ ơn nghĩa của bạn Các món nợ của bạn đều được trang trải Bạn được giải thoát khỏi những kẻ tử thù Và tất cả mọi hành vi ác hại Và những chướng ngại của bạn đều được giải thoát Tất cả đều nguôi ngoai và hai lòng. Sau đó, hãy tưởng tượng rằng những người có thể bị bỏ quên, người tầm thường, người yếu đuối, người què cục, người mù lòa, người điếc, người câm và tất cả chúng sinh trong sáu cõi bị hành hạ và kiệt lực bởi nỗi khổ. Hãy nghĩ đến họ và quán tưởng phẩm vật cúng dường, thức cam lồ biến thành bất kỳ điều gì mà họ có thể cần đến. Thành một nơi nương tựa cho những ai không chỗ nương tựa Một vị mạnh thường quân cho những ai không người bảo trợ Một sự giúp đỡ thân thiết cho những ai không được trợ giúp Người thân và bạn bè cho người cô độc Một vị trí trong xã hội cho người bị tước đoạt Thuốc men để cứu chữa người bệnh Thuốc hồi sinh cho người hấp hối Đôi chân thần kỳ cho người què Đôi mắt minh triết cho người mù Đôi tay thần tình cho người điếc, Những cái lưỡi trí tuệ cho người câm và dân dân, Hết thể chúng sinh vui hưởng các món quà tặng Và cảm thấy hài lòng, Được giải thoát khỏi nghiệp báo, Khỏi những đau khổ, Và khỏi các thói quen huân tập Của mỗi một cõi trong sáu cõi luân hồi. Tất cả những chúng sinh nam Đạt tới thành tựu của Đức Quán Thế Âm Avalokitesvara cao cả, Tất cả những chúng sinh nữ đạt tới được thành tựu Của Đức Quan Âm, Tara, Cao Quý Và ba thế giới của Luân hội sinh tử Dục giới, sắc giới, vô sắc giới Được giải thoát khỏi giật thẩm cùng cực Tiếp tục trì tụng âm Ahâm Cho tới khi bạn hoàn tất toàn bộ công phu quán tưởng này Rồi đọc đoạn sau đây Pét các vị khách của Pháp Cúng Dường Cao Xuống tới những chữ Đại viên bản không tạo tác À, sau đó, hãy an trụ trong trạng thái siêu dược Bất kỳ ý niệm nào về phẩm vật cúng dường Người cúng dường và người thọ nhận cúng dường Trong các văn bản, trô thường có bốn đại tiệc Trắng, đỏ, lốm đốm nhiều màu và đen Trong luận giải này, có các bữa tiệc trắng và lốm đốm màu Không có các bữa tiệc đỏ và đen Điều mà những người tạm gọi là hành giả trô ngày hôm nay, họ coi trô như là một tiếng trình rùng rợn, quỷ diệt các tinh linh hiệp ác bằng cách giết, quất, chặt, đánh hay săn đuổi những tinh linh này. Ý niệm của họ về pháp thực hành trô bao gồm cả chiếc luôn luôn dẫn chữ. Việc làm ra vẻ can đảm của họ không là gì khác hơn ngoài lòng thù ghét và kiêu ngạo. Họ tưởng tượng rằng Họ phải hành xử như những thuộc hạ của thần chết ví dụ khi thực hành trâu cho một người bệnh họ tự đưa mình và một màn phô di điên cuộn nhìn tr chồng với đôi mắt lớn như những cái đĩa tròn ng đầy thù hận nắm chặt tay lại cắn chặt môi dưới bất thầnấm mạnh và túm lấy bệnh nhân thật dữ dội đến nỗi đương áo người bệnh bịrách bươm ra họ gọi việc này là sự chế ngự các tinh linh nhưng Thực hành pháp như thế là việc hoàn toàn sai lầm Magic Lebron nói Từ vô thủy, các tinh ninh độc hại đã từng sống Trong một cơn lốc ảo giác và đau khổ vô tận Là nghiệp chướng họ phải chịu Do các ác hạnh chính họ đã gây trong quá khứ Và bởi các hoàn cảnh bất hạnh này Đã cuốn họ đi như một cơn gió Khi chết, họ không thể tránh khỏi Việc bị đọa sâu vào trong vực thẩm của các cõi thấp Với cái móc của lòng bi mẫn ta thâu tóm được những tinh linh xấu ác đó Khi cúng dường cho họ thịt và máu ấm của chính ta để làm thực phẩm Nương vào lòng từ ái và đại bi của bồ đệ tâm Ta chuyển hóa cách thức họ nhìn mọi sự và khiến họ trở thành những đệ tử của ta Đối với ta, những tinh linh hiểm ác đó là phần thưởng ta có được Với cái móc của lòng bi mẫn Nhưng những người lão luyện vĩ đại của Pháp Chô trong tương lai Sẽ lấy làm kiêu hãnh về việc giết hại Trục xuất hay đánh đập những tinh linh này Đó sẽ là dấu hiệu cho thấy các giáo thuyết sai lầm về Pháp thực hành Chô Các giáo lý của quỷ ma đang lan rộng Tất cả các Pháp thực hành Chô sai lầm Mà nữ hành giả Magic Labron tiền đoán Chẳng hạn như Pháp Chô đen chính phẩm Pháp ấy chỉ là kết quả của cái nhìn cho rằng Người ta có thể chế ngự các tinh linh bằng bạo lực Không có chút xíu lòng từ và bi nào của Bồ Đệ Tâm Một người sử dụng các pháp thực hành đó Có lẽ cũng có thể hoàn toàn chiến thắng Một hoặc hai tinh linh yếu nhỏ Nhưng nếu người ấy gặp phải bất kỳ tinh linh Thật sự xấu ác nào Thì chúng sẽ đe dọa mạng sống của người ấy Để trả đũa Như đã từng thấy xảy ra trong nhiều trường hợp Đối với các hành giả Thật là thật đặc biệt khó khăn Để có thể biết được những dấu hiệu thành công Xảy ra trên đường tu Như việc chế ngược quỷ ma Hoặc một kinh nghiệm Nhận được lực gia trì nào đó Không biết được Đây là những dấu hiệu xác thực Của tiến bộ trong tu tập Hay thật ra cũng chỉ là các chứng ngại gây ra Bởi các thế lực ma dương Thường thường, những người bị ám nhập bởi các tinh linh hiểm độc Dường như có tài thấu thị cùng các năng lực siêu nhiên Nhưng càng lúc họ càng xa rời chánh pháp Cho tới khi họ chẳng còn chút gì tốt lành trong họ Những pháp vật cúng dường cao như núi Có thể được chất chồng trên người họ Hoàn toàn chỉ là những món nợ nghiệp trong tương lai Và thậm chí cũng không đem lại cho họ điều gì tốt lành trong đời này Cuối cùng, họ nhận ra rằng ngay cả việc tích cóp để đủ ăn, đủ mặt cũng là việc rất khó. Rồi những gì họ có thì họ không thể lòng nào đem ra sử dụng. Khi chết, chắc chắn họ sẽ tái sinh trong một địa ngục phù du hay một vài cảnh giới như thế, như chúng ta đã đề cập đến trong các chương trước. la mã ý nghĩa của Pháp-xô. Những chúng sinh gọi là tinh linh bị tiêu diệt trong Pháp-xô không ở đâu xa. Họ ở trong chúng ta. Tất cả mọi ảo tưởng mà chúng ta nhận thấy xuất hiện ra trong hình thức của các tinh linh bên ngoài chúng ta, ngoại ma. Là bởi chúng ta không diệt trừ được tánh tự phụ hay ngã mạn trong việc tin tưởng ở một cái tôi và chấp vào cái ngã. Như Magic đã có nói Ma quỷ hữu hình Ma quỷ vô hình Ma quỷ hả hê Và ma quỷ tự phụ Tất cả chúng ma đến từ ma dương ngã mạng Cái mà chúng ta gọi là Một tinh linh thật ra là ma dương tự phụ Hay là ma chấp ngã Chấp có cái tôi Magic cũng nói Nhiều tinh linh có nghĩa là nhiều ý niệm Tinh linh mạnh mẽ Có nghĩa là tin vào một bản ngã Các tinh linh mang giả Có nghĩa là các vọng tưởng Người tiêu diệt được các tinh linh này Sẽ là một hành giả lão luyện Của pháp thực hành trô Cuộc đối thoại giữa Ngài Chết Xuân My La Với nữ yêu tinh ở tảng đá Có những lời như sau Việc tin vào một cái tôi Thì mạnh mẽ hơn cả ngươi Hỡi nữ yêu tinh Các ý niệm thì còn nhiều hơn cả ngươi hỡi nữ yêu tinh, các giọng tử bị những thói quen huấn tập cướp phá còn nhiều hơn cả bị ngươi cướp phá hỡi nữ yêu tinh. Ngài cũng phân loại các loại pháp môn trô khác nhau sau đây. Trô bên ngoài là lang thang trong những nơi chốn đáng sợ và núi non cô tịch. Trô bên trong là quan nếm thân xác hành giả làm thực phẩm. Trô tối thượng Là chặt Đức gốc rễ một lần và mãi mãi Ta là một hành giả du già sở hữu ba loại trô này Như thế, tất cả các pháp thực hành trô Là để chặt Đức ma chấp ngã Chặt Đức niềm tin vào bản ngã Vì cái ngã là gốc rễ của mọi vô minh Và mọi tri kiến lầm lạc Đây là điều được nói tới qua câu Châu tối thượng là chặt Đức gốc rễ một lần và mãi mãi Các ma quỷ bên ngoài chỉ là những nhận thức lầm lạc và chừng nào mà bạn không tiêu diệt hết niềm tin của bạn nơi ma chấp ngã, nội ma thì việc cố gắng tiêu diệt chúng ngoại ma sẽ không làm chúng chết được. Đánh đập chúng sẽ không có kết quả, dẫm nát chúng sẽ không làm chúng tiêu tan, săn đuổi chúng sẽ không làm chúng bỏ đi. Trừ phi bạn chặt đứt gốc rễ là cái ngã mạng ở trong bạn, Thì khả năng bạn có thể quỷ diệt Các tinh linh quyển ảo Là biểu hiện bên ngoài của tánh tự phụ Sẽ không hơn gì Diệt muốn hết khói Mà không dập tắt ngọn lửa Nữ yêu tinh ở tảng đá Đã nói với Chesun Mila Nếu Ngài không biết rằng Quỷ ma đến từ bản tâm Ngài Thì sẽ có những quỷ ma khác Chứ chẳng riêng tôi Tôi sẽ không ra đi Chỉ vì Ngài bảo tôi đi Và Ngài Chết Xuân đã nói Coi một quỷ ma như một quỷ ma thì nó sẽ làm hại ông Biết rõ con quỷ trong tâm ông thì ông sẽ giải thoát khỏi nó Biết được rằng quỷ ma là trống rỗng thì ông sẽ quỷ diệt được nó Và lại còn nói Các ngươi xuất hiện như các tinh linh hoạ hại và các giả xoa đực hay cái Chỉ khi người ta không hiểu rõ các ngươi mới là quỷ ma đem lại tất cả những điều xấu ác và chướng ngại. Nhưng một khi người ta thấu hiểu, thì ngay cả quỷ ma, các ngươi cũng là các bổn tôn và trở thành suối nguồn của mọi thành tựu. Pháp Châu là sự diệt trừ bất kỳ sự tin tưởng nào vào các quỷ ma đến từ bên trong, chứ không phải là Pháp Châu là để tiêu diệt chúng, đánh đập, trục xuất, đè bẹp và quỷ diệt chúng. Chúng ta phải hiểu rằng, Cái cần phải bị tiêu diệt thì không ở bên ngoài Nó ở ngay trong chúng ta Nói chung, phần lớn các truyền thống tôn giáo khác Giảng dạy những phương cách có tính gây hấn với các thế lực thù địch bên ngoài Và giữa các tác nhân của các chướng ngại từ bên ngoài Sử dụng những phương pháp bạo động sắc bén Dữ dội và mãnh liệt Các đầu tên mũi giáo Tất cả đều hướng ra bên ngoài Nhưng truyền thống của chúng ta thì như Cháy Xuân Mila nói, hệ thống giáo lý của ta nhằm diệt trừ sự tin tưởng và một bản ngã, ném phăng tám mối quan tâm thế tục vào theo cơn gió, và khiến bốn ma Dương cảm thấy bối rối. Hãy hướng tất cả mọi công phu tu tập của bạn vào bên trong và huy động toàn bộ sức mạnh, phương tiện thiện xáo và các năng lực của bạn để chống lại niềm tin rằng có một bản ngã tồn tại trong bạn. Nếu nói được một lần, hãy ăn nuốt tôi, hãy mang tôi đi, thì còn tốt hơn gấp trăm lần khi kêu gào, xin che chở tôi, xin hãy cứu giết tôi. Cúng dường bản thân bạn, để làm thực phẩm cho một trăm tinh linh, thì có giá trị hơn việc kêu gọi một trăm dĩ bổn tôm che chở cứu giúp cho bạn. Chúng ta giao phó bệnh nhân cho ba quỷ, Chúng ta nương cậy vào kẻ thù để dẫn dắt ta. Một lần nói, hãy nuốt tôi đi, hãy chiếm đoạt tôi đi, Thì tôi gấp trăm lần, xin che chở tôi, xin cứu giớt tôi. Đây là truyền thống của bà mẹ tôn kính. Nếu bạn chặt đứt tận gốc niềm tin có ma quỷ bên trong lòng bạn, Thì bạn sẽ nhận thức được rằng, Mọi sự đều thanh tịnh, và như có câu tục ngữ nói rằng, Quỷ ma trở thành các hộ pháp Và khuôn mặt của các hộ pháp trở thành khuôn mặt của hóa thân Ngày nay, những người tự cho là các hành giả của chô Không hiểu chút gì về điều này Và khăn khăn cho rằng Các tên linh là cái gì ở bên ngoài bản thân họ Họ tin tưởng vào quỷ ma Và tiếp tục nhận ra chúng trong mọi thời điểm Trong mọi sự việc đang hay đã xảy ra Họ nhìn thấy có một con ma hay ghi anh nào đó Bản thân họ không có sự an bình trong tâm Và luôn luôn làm người khác bối rối Với những tin tưởng sai lầm của họ Được họ bày tỏ với sự quyết đoán khoát lắc rằng Có một con ma ở trên kia Và một tinh linh dưới kia nữa Một con ma đấy Một con quỷ kia Một sen đấy Tôi có thể thấy nó ha Tôi bắt được nó rồi Tôi đã giết nó Coi chừng, có một con ma đang rình anh đó Tôi đã đuổi nó đi kia nó nhìn lại kìa Các tinh linh và quỷ đói biết rõ Những người như thế đang làm gì Và quanh quẩn bên họ bất kỳ nơi nào họ đến Chúng chiếm hữu tài sản của những người đàn bà Dễ rơi vào hôn mê Chẳng hạn là như vậy Và dùng mọi loại luận điều khẳng định Và có lẽ hợp lý như sao Ta là một vị trời Ta là một con ma Ta là người đã chết Ta là cha trong tiền kiếp của ngươi Ta là mẹ trong tiền kiếp của ngươi Và dân dân Đôi khi họ tuyên bố Ta là bốn tôn Ta là một hộ pháp Ta là đam chen Và nói về các thị khiến siêu nhiên Hay đưa ra các tiên đoán sai lạc Quỷ ma thường gạt các lạc ma và các lạc ma lừa gà các thí chủ. Hoặc như tục ngữ có nói, đứa con trai lừa phỉnh cha nó, trong khi kẻ thù lừa phỉnh đứa con trai. Đó là những dấu hiệu hiển nhiên của thời đại suy thoái, và chỉ ra rằng chúng quỷ ma đang kết tục sự nghiệp. Như Đại Đạo Sư Sứ Odijana đã tiên đoán, trong thời đại suy đổi, các tinh linh đực sẽ nhập vào tim những người nam. Tinh linh cái sẽ nhập vào tim những người nữ Yêu tinh sẽ nhập vào tim trẻ con Những cái vi phạm mật nguyện Sẽ nhập vào trái tim của giới tăng lữ Sẽ có một tinh linh trong mỗi trái tim người Tây Tạng Và khi các yêu tinh được coi như các vị trời Một thời đại đau khổ sẽ tấn công xứ Tây Tạng Các tiên tri này đã xảy ra Đừng để bị lừa gạt bởi tiên tri sai lầm Khiến cho các vị trời tinh linh và những kẻ gây chướng ngại có cơ hội xuất hiện ở bên ngoài bạn. Điều đó sẽ chỉ tăng thêm sức mạnh cho tri kiến sai lầm của bạn. Hãy tu tập bản thân để nhận ra rằng mọi sự đều là một phô diễn như mộng hay như ảo ảnh. Các hiện tượng có tinh linh ở một phía và có người bệnh ở phía bên kia đang xuất hiện chốc lát. Như có kẻ gây hấn và có một nạn nhân Cả hai đều phát sinh từ những hành vi xấu ác và rồi các tri kiến lạc liên kết với nhau trong cách thức đó đừng đứng về phe nào đừng yêu thích người này và ghét bỏ người khác hãy phát khởi lòng từ và bi của Bồ đề tâm tới cả hai bên hãy chặt Đức ận gấp mọi mối quan tâm tới bản cả và chặt tức mọi tin tưởng vào một cái tôi của bạn và hãy khiến tặng thân thể và đời sống bạn để làm thực phẩm cho các tinh linh không chút do dự. Hãy cầu nguyện từ tận đáy lòng bạn rằng, những chúng sinh này có thể được lợi lạc trong giáo pháp chân chính, và hãy làm an dịu lòng thù ghét và ác tâm của chúng, và sau đó hãy giảng giải giáo lý cho chúng. Sau cùng, khi bạn chặt Đức tận góp tất cả mọi sự tin tưởng sai lạc vào tính dị nguyên cuộc kẻ gây hấn và của nạn nhân, giật đứt mọi sự tin tưởng sai lạc vào nhận thức, đây là bổn tôn và kia là ma quỷ, đây là mình, kia là người, và dạo tất cả một ý niệm phân chia đối đãi đến từ hy vọng và sợ hãi, từ tham luyến và thù ghét, từ cái tốt và cái xấu, từ niềm vui và nỗi khổ thì rồi ra, bạn sẽ nhận ra được rằng không bổn tôn cũng không quỷ ma, sự xác tính của cái thấy Không phóng tâm, cũng không bám luyến Điểm trọng yếu của thiền định Không chấp nhận, cũng không phủ nhận Điểm trọng yếu của hành động Không hy vọng, cũng không sợ hãi Điểm trọng yếu của đạo quả Khi mọi ý niệm, tạo tác Về bất cứ điều gì đều được cắt đứt Và người thực hiện vì cắt đứt ấy Tan hòa vào cái bao la của thực tại tuyệt đối Nơi mà mọi sự bình đẳng Thì tinh linh hãm hại bên trong của tánh tự phụ hay ngã mạng Sẽ bị chặt đứt tận gốc rễ Đó là dấu hiệu bạn đã chứng ngộ Pháp Trô tuyệt đối và tối hậu Con hiểu ra rằng không có bản ngã Nhưng vẫn còn có các ý niệm khổng lồ về cái tôi Con từng quyết định từ bỏ tâm đối đãi Nhưng bị bao dây bởi hy vọng và sợ hãi Xin từ bi gia hộ cho con Và những kẻ chấp ngã như con Để chúng con có thể chứng ngộ trạng thái như nhiên, vắng bạc bản ngã